thời mười một ma đăng xuất thế kinh thiên địa hào kiệt trầm luân khắp quỷ thần ba ngày sau đoàn người của hòa vương trở lại tây vực đọc y chương thúc cùng có mặt đi khỏi trấn ướt dạ và dầm thuyền kỳ thúc ngựa đến bên hồ trương giải quyết đạo cho lão Lão dịu giọng nói: "Tiền bối, tuổi hạ đã cao, tài hạ không nỡ xuống tay, vì mong tiền bối nghĩ lại, xa lãnh nệm tà má, đem ý thục tuyệt thể của mình để cứu nhân độ thế, tạo phúc cho đời." Lão cảm kích thở dài đáp: "Lão phu chờ trụ vi ác, đúng sao vào tội lỗi, mặc quy nào mà trở lại trung nguyên, nhìn đồng đạo hơn nữa giờ đây ai còn dám tin tưởng mà giao tánh mạng cho lão phu để điều trị chàng miệng cười trấn an nếu lão tiền bối thực lòng hướng thiện tài hạ sẽ đem thanh danh tuyết hồ công tử đảm bảo cho tiền bối trước vò lăm trung thổ lão ngẩn người suy nghĩ rồi cao quyết lập lại công tử khí độ như biển lão phu xin thề Cố hoàn thêm chứng giám suốt đời phò tá công tử, chiến đấu cho chính đạo giang hồ, quả vương mừng rỡ. Đến bên phó phái lão cười ha hả nói: "Trương lão huynh, chịu đem tài giúp đời, lão phu thật là cao hưng." Bốn người nhân cùng lại chúc mừng. Hơn tháng sau, bọn thuyền kỳ về đến sát hành, Lộ phu nhân mừng rỡ, sai gia nhân dọn tiệc đãi trần. Nhưng điều Làm Thuyên Kỳ và các nương tự quan hệ nhất Chính là sự có mặt của côn Luân Thần Kiếm Và Thánh Nữ Lý Nhược Hồng Họ nhớ chàng quả Nó tìm đến đây để xem sự thể Đồng thời theo vào Trung Nguyên luôn Đã là vừa tháng chạp Chỉ có mười mấy ngày nữa Là đến Tết Nguyên Tiêu Phú Thế Họ Lộ Tha thiết mời vợ chồng Thần Kiếm Ở lại xa thành đón năm mới Đọc y chương thúc Được mọi người tôn kính lòng hân hoan quên chuyện cũ hòa với cái vui chung của mọi người tuyết đã rơi vừa tháng trước thủ tránh thảo nguyên tạo nên sinh khí khác lạ cho vùng quan mạn những cây mai cây đào trong vườn và trước cửa lộ ra đã trắng nụ non bốn nữ lang xấm xính áo lông Ngược đuổi nhau trên tuyết như lũ tiểu đồng sáng ngày mùng một tết cũng tế xong, hòa vương bài tiệc Mùng súng, nắng xuống nhạt nhòa, không làm ái khổ chịu. Họ đặt bàn ở qua viên để thượng mãi. Diệt tán đám nữ nhân cáo từ vào nhà trò chuyện. Chỉ còn lại Thư Kỳ và bá lão nhân ngồi uống rượu bàn chuyện giang hồ. Nghe Thư Kỳ nhắc đến hiểm họa đang tìm ẩn từ phía mê âm thần cung, Độc Y thở dài nói: "Thật g, thần cung cung chủ chưa phải là đối thủ nguy hiểm nhất của võ lâm chỉ cần vài trăm cao thủ liều mình quỷ hoại tinh gia là có thể tiêu diệt được nhưng còn một nhân vật kha lời hại và tàn độc hơn người ấy chính là tống linh quân tiểu đệ của sư phụ lão phù lão ta là em út nên năm nay chỉ mới lục tuần không những tài dụng độc cao cường mà tính tình là hiếu sát dâm ác, lúc còn trẻ lão đã từng mạo danh sư phụ gây ra nhiều huyết án, khiến độc thanh phải chịu mang thiên ác mà. Cuối cùng bị quần hào giác công hai năm trước cũng ngoài trước đò tiên sư đã bắt được tống linh quần dùng kỳ môn trận thế giam trong một sơn cốc ở ngũ hành sơn nhưng không nổi. Chính tại sơn cốc này, tấm sư túc đã tìm được nguyện bí kíp ma đăng kỳ thư, và lão ta dường như đã luyện xong. Lão phù vì lời dặn của sư phụ nên hàng tháng vẫn đem vật thực đến cung cấp. Lần cuối cùng là cách đây gần nửa năm, lão khoe đã luyện thành thần công ma đăng, có thể tỏ ánh sáng và độc thi là mê mang cả trăm người trong dòng mười chuyện không chừng giờ này lão đã tung hoành ở trung nguyên. Ba người nghe đọc y nói xong, bất giác độ mồ hôi lạnh. Thuyền kỳ lo lắng bảo: "Lâm hộ bang ở Tây An rất gần núi Ngũ Hành, không hiểu có gặp nguy hiểm gì không?" Quả Vương tỏ vẻ ngao ngán, Nếu mà đúng như lời trương lão huynh nói Thì ma đăng hầu như không có cách gì khắc phục Chúng ta có tự chập mù mắt Cũng không thấy đường mà giết lão Thần kiếm nghỉ đến an nguy Của hai phái côn lung và má giáo Dựng ngược đôi mày kiếm nói Ngày mai tiểu đệ sẽ lên đường trở lại trung nguyên Xem sự thể thế nào Dù có bỏ mạng dưới ma đăng cũng cam tâm Thuyên kỳ nghiêm giọng hỏi đọc y: Những người bị mê mang bởi ma đăng có cứu được không? Họ trương tứ lự rồi đáp. Lão phù tự tin có thể cứu được họ khỏi cái chết do độc khí, Nhưng ma quang phát ra từ ma đăng lại là một loại tà pháp nhiếp hồn. Lão phù không biết gì về lãnh vực này. Thuyên kỳ tụm tiểm cười tiểu bối chính là đại pháp sư chuyên bắt hồn người đây đôi má nhãn sáng rực lên khiến độc y kính hoàng ngất thần chỉ lơ mơ như muốn ngủ chàng thu hồi má pháp độc y định thần trở lại giơ ngón tay tán thượng với công phù ma nhãn di hồn này ta tin tưởng rằng có thể khắc chế được tác dụng của ma quan trưa ngày mùng bốn tết phu thế cần kiếm, cáo từ Hòa Vương, dẫn bọn thuyền kỳ về trung thổ. Chính con túng mã tốt nhất đã được họ lộ tuyển chọn từ các mục trường để tặng cho họ, nhờ vậy cư trình rất là mau lẹ. Lăng Hỏa Lăng Báo ngồi ngồi từ biệt bọn gia nhân của Lộ gia trang. Anh em chúng đã được hưởng những ngày vui vẻ ở đây. Hơn 40 ngày sau, Đoàn người về đến Tây An, nhìn ngọn cờ Thanh Long Bang vẫn bay phấp phới trên đại môn tổng đàn. Mọi người mừng đến sa lệ, húc ngựa phi mau đến trước cổng. Tám thủ hạ nhận ra thiếu bang chủ và bốn vị phu nhân, reo lên mừng rỡ, mở rộng cửa đón chào. Bang chủ Vi Thừa Khanh đang ngồi trong thư phòng tiếp khách, vội chạy ra thánh nữ lý nhật hồng thấy cử phụ ngạn ngào bước đến sụp xuống ôm lấy chân ông khóc nức nở cử phụ nhật hồng không ngờ có ngày được gặp lại người dòng lệ hiếm hoi của tuổi già ứa ra ông đỡ thánh nữ dậy gạt nước mắt cười bảo hồng nhi tôi đã gần ngủ từng mà còn khóc lóc Con không sợ các nàng giấu cười cho hay sao Thần kiếm vòng tay thi lệ Điệt tế bãi kiến cũ phụ Vi lão tiến đến Ôm vai thiên tân Cười ha ha nói Hãy gì chạy Chồng ngươi còn anh túng hơn cả thuyền Kỳ Chắc sao Hai mươi năm trước đây Hồng nhi không say đâm cho được Thánh nữ thẹn thùng liếc vi lão. Cố hộ lại đem việc nhi ra diệu cật nữa sao? Tắm gội xong, mọi người trở lên đại sảnh dùng cơm. Thuyên kỳ nhận ga băng tụ cái bán, quái cái bạch kỳ thường, liền bước đến chào. Nhẩn ngờ lại gặp bang tiểu ở đây, dự đệ rứt nóng lòng muốn được biết về cục diện giang hồ. Quái cái cười đáp, ngược lại lão phu đến đây cũng chỉ vì muốn tìm công tử chờ đợi đã năm ngày nay đang định trở về lạc dương thì lại gặp phải công nhận là lão hòa thượng ngộ quả có tài thông thiên triệt địa. Vi ban chủ giới thiệu cử tọa với nhau xong mời cả bàn càn chén tại trần chén thứ hai để mừng đọc ý chương thúc hồi đầu chén thứ ba mừng phu thê thần kiếm vi lão và quái cái Giờ các người lữ hành ăn no mới mở lời kể lại diễn biến của giang hồ mỹ thắng qua. Thì ra đúng như độc ý dự đoán, Tống Linh Quân đã xuất hiện, xưng hiệu Ma Đăng Thần Quân, võ công lão rất cao cường nhưng lợi hại nhất vẫn là Ma Đăng. Họ Tống đã thu phục mấy chục ban hội nhỏ ở Sơn Tây, Hà Bắc và dọc bờ Bắc Hoàng Hà, thành thử những số Ma Đăng giáo lên đến hơn 2000 người. Tháng trước, lão giận quân đến Tây An bao vây tổng đàn, đòi Long Hồ Ban quy phục. Đang lúc tuyệt vọng, chợt có tiếng mõ chặn rõ từ đâu vọng lại. Ông Linh Quân bị tiếng mõ tấn công nhưng lại không nhìn thấy địch thủ ở đâu, nên không thể dùng ma đăng thần công sát hại lão hầm hực rồi gấp lui. Tình trạng này cũng xảy ra với phái Thiếu Lâm và Võ Đang. Nhưng lần đó Họ tắm không xúc quân gầm rộ nơi ngộ quả hòa thượng hay tinh trẻ Kết quả là ông cũng cứu được hai phái nhưng có hàng trăm tăng lự thiếu lâm và mấy chục đại sĩ võ đăng bị ma đăng làm cho mê mang thần trí. Hơn nửa tháng trước, ngộ quả hòa thượng đã đến trọng đàn cải băng gặp quái cái, nhờ cải băng cho đệ tử theo dõi hành tung của ma đăng thần quân, bảo cho ông biết để can thiệp kịp thời. Bán chủ có hỏi, sao không diệt trừ họ Tắm để cứu vãn Võ Lâm? Hoa Thượng Bảo đại âm thần công chỉ có thể dọa cho ma đăng thần muốn sợ hãi mà rút lui chứ không giết được hắn. Âm Dương thần công của Tiếc Hồ công tử mới là khắc tinh của ma đăng. Vì vậy, Bạch bán chủ mới nghe lời Hoa Thượng đến Tây An để tìm Thuyên Kỳ. Nghe xong, chàng cười nhạt bảo: "Sáng mai tiểu bối và trưởng thần y sẽ đến Tung Sơn chữa trị cho những nạn nhân của ma đăng, sau đó sẽ đến tận Ngũ Hành Sơn để diệt trừ họa tống. Thân kiếm cười bảo: "Kỳ Nghi, chỗ rằng ta bất tài thế sao mà không thèm nhắc đến?" Thuyên Kỳ sợ hãi thưa: "Dạ, Kỳ Nghi không dám, xin phụ thân dạy bảo." Hắn nữ nghiêm mặt nói: Chúng ta đều là phần tử của võ lâm Chẳng lẽ thấy nguy nan mà trùng bước tông tự họ thẩm đã có ba nàng dâu mang tặng Tướng công và kỳ nhi cứ yên tâm tiêu diệt ác ma Tiếp sẽ đưa bốn tất tử về chiếc giang thăm song thân Mọi người nghe bà nói Có đấm ba nữ nhân mang hỷ tính Tập trung nhìn bốn nàng dâu Thuyến kỳ tính lý Nhận ra Thu Trinh là đối mặt thoảng buồn Biết không phải là nàng Đêm đến thuyền kỳ cùng bộn ái thế Thường trắng nó dường qua phía sau tầm đàn Vầng trăng tròn Lạnh lẹo Chén mình trong đám mây bàn bạc Từng trận gió lạnh cắt gia thổi về Đem theo những bông tuyết nhỏ Như hạt ngọc Các nữ nhân giấu mình Trông nhìn chiếc áo hoạt lông Trông như bốn con gấu lớn Chàng cười bảo, Ngày mai Chúng ta lại xa nhau Mong các nàng bảo trọng. Dường như họ đã bàn bạc trước, Vân cũng mở lời. Tướng công vì đại cuộc võ lâm phải bôn ba khắp nơi, Xa thê thiếp và mái ấm gia đình. Bọn thiếp vì bổn phận làm dâu, Không thể theo tướng công bạc thiệp trường đồ. Chỉ có mình tần thư chưa mang nặng, Sẽ thay bọn thiếp kề cận chăm sóc cho chàng. Hai nàng kia cũng nói vào, Thuyên kỳ biết thú trinh đang tuổi phận, nên cười đáp đây là dự ý của ba nàng tha thiết yêu cầu sau này á thì đừng có trách ta thiên vị nha sáng ngày rằm tháng hai cung lũng thần kiếm dẫn phu thế thiên kỳ độc y trương thúc và anh em hỏa lăng lên đường đến võ đan sơn và thiếu lâm tự quái cái cùng đi theo độc y cùng thiên kỳ đổi chứng lập phương cửu được bốn đệ tử võ đan và hơn trăm tang lự tiểu lâm. Nhưng họ chưa kịp gọi núi thiếu thất đã có đệ tự cái ban lên bảo kinh gần Mã đăng thần quân đã chính thức gửi tối hộ thư đòi mấy âm thần cung phải quy phục. Tin này làm chấn động võ lâm, những kẻ hiếu kỳ đã liều mạng đến xem cuộc tranh hùng. Họ tự nhủ chỉ cần đứng xa hơn 10 trượng là có thể an toàn cung luân thần kiếm phấn khởi nói cuộc chung tranh này sẽ có lợi cho võ lâm nếu chúng đồng ý quy tận thì thật là đại phúc độc y xuất thân từ má đạo hiểu rõ bản chất của bọn giang tà nên lộ vẻ ưu tư lão phù chỉ sợ chung có thể cân bằng thương lượng với nhau để thống trị võ lâm lúc đó còn ai mà đương cử nổi với một lúc Ma âm và Ma Đăng, Thuyên kỳ tản thành lát sau đưa ra một ý: Ma Đăng thần quân muốn chinh phục Ma âm thần cung, tất phải đi ngang đất Hà Nam. Chúng ta nhân dịp này phục kích giết lão trước, rồi thanh toán thần cung sao? Không từ thần sư, trưởng môn thiếu lâm tỏ ý ngần ngại, nhưng cuối cùng rồi cũng đồng ý. A Di Đà Phật, vì đại cuộc võ lâm, vì sinh mạng hàng ngàn đồng đạo, có lẽ chúng ta phải nuốt mặn làm vậy thôi. Trương thúc nghiêm giọng bảo: Phương Trượng thức ngộ được điều này rất là tốt. Giết một kẻ đại ác để cứu cả ngàn người là công đức chứ không phải là tội lỗi. Bàn bạc xong, quái cái tức tốc trở về lạc dương. Điều động đệ tử, lập mạng lưới trinh sát, theo dõi chặt chẽ, lộ trình của ma đăng giáo. Hai trăm tăng lự lá hãng đường sẽ đi theo bọn thuyền Kỳ, đóng quảng danh ở một đoạn quan đạo vắng vẻ Phía nam sông Hoài, đây là một nơi phục kích, rất lý tưởng, vì đường xá gặp gền. Đi qua một hẻm núi, hai bên là vách đá cao hơn ba trượng. Nếu đứng ở trên tung thần quánh xuống, thì tống linh quân khó mà thoát chết. Theo kế hoạch, thuyền Kỳ sẽ lợi dụng địa thế hiểm tuyệt của đoạn đường này, tung thần đạn giết họ Tống, như Lão đi tiên phong, còn như Lão đi dựa hàng quân, chàng chỉ thả thần quánh xuống trước mặt Lão để dọa dẫm, bắt Lão phải tỷ đấu công bằng với mình. Chỉ khi nào, Lão dẫn quân đào cậu mới dùng hỏa khí giết sạch. Còn bốn ngày nữa là đến kỳ hạn, chính xác cái ban dùng chim bồ câu, báo tin. Ma đăng thần quân đang dẫn 300 thủ hạ ý đến chỉ còn cách 40 dặm đường. Một canh giờ sau, từ trên vách núi, mọi người thấy một lão nhân mặc hoàng bào đi đầu đoàn người ngựa đóng đạo Thuyền kỳ mừng rỡ, chờ lão lọt đúng tầm tay, ném thần quăn xuống ngay trước mặt. Hỏa khí nổ long trời, khiến Ma đăng thần quân văng ngược về sau chết tốt Có xảo tên với sao lưng cũng theo lão về chầu Diêm Chúa. Bọn giáo đồ kinh hoàng quay lưng bỏ chạy, nhưng hai đầu đã bị các nhà sư thiếu lâm chặn lại. Thuyến kỳ quát vang như sấm. Các ngươi khôn hồn thì đứng im, nếu không ta sẽ quăng thêm vài trái thần quanh nữa. Bọn chúng đã chứng kiến uy lực của trái đầu nên sợ hại đứng cả lại. Thuyến kỳ cùng mọi người phi đấn xuống xem xét, da ba bụng của thành quân bị xé nát nhưng ngửa gương mặt bên trái còn nguyên vẹn. Chỉ cần nhìn làn da cắn kẹo mịn màng cũng biết người này còn rất trẻ, không phải là tổng lĩnh quân. Trương Thúc xác nhận. Trên gò má họ trông có nốt ruồi to bằng hạt đậu, chắc chắn đây không phải là lão. Thuyền kỳ là lãnh hội bọn tù binh, giáo chủ của bọn ngươi đã đi đường nào? Một tên có vẻ là đầu lĩnh, rung gậy đáp. Bậm đại hiệp, giao chủ đã đi trước bọn tiểu nhân ba ngày nữa. Còn đi lối nào thì không có rõ. Côn Luân Thần kiếm dậm chân nói, Lão này thật là gian hoạt như hồ ly, khó mà đối phó. Thuyên Kỳ nghiêm giọng bà bọn giáo đồ. Xưa nay, ta chẳng bao giờ thắng tránh. Ta có trong tay hơn năm trái thần quanh. Liệu giáo chủ của bọn ngươi có chống cự nổi không? Này, vì đức hiếu sinh, ta tha cho bọn ngươi trở về với vợ con. Nếu còn lòng thương, những người cùng cảnh ngộ. Nhân lúc lão ma vắng mặt, ghé ngang qua ngũ hình sơn. Rủ bọn họ cùng trốn đi để tránh cảnh tan xương nát thịt. Tên đầu lạnh cảm động thương, Đại Hiệp quả là bậc đại nhân đại nghĩa nhưng giao chủ đã bắt chúng tôi uống độc hoàn nên không còn làm chủ được mình trương thúc miệng cười hỏi viên độc hoàn đó hình dạng mùi vị như thế nào dạ nó có màu xanh lợt mùi hăng hắc cái vị hơi cay nồng nếu hàng tháng không uống thuốc giải sẽ thấy cột đau như cắt Đọc y lấy trong lưng ra một lọ ngọc Đổ ra một viên thuốc y như lời mô tả Đưa cho gà xem đại Hán ngửi nhiễm thử sững sốt hỏi lại Sao tiền bối lại có độc hoàng này Đọc y không đáp Mà quay sang nói với bọn Thuyên Kỳ Đây không phải là độc dược Mà là thuốc trị bệnh dung sang Khi uống vào Đúng 30 ngày sau sẽ đau bụng kịch liệt Trong 4 ngày liền nhưng sau đó đại tiện ra những xác dung đã chết bọn chúng tưởng bình được thuốc giải nhưng thực ra cũng cùng một loại với viên đầu tiên nhưng khác nào vì vậy chu kỳ đau bụng lại tiếp diễn đại háng gạt đầu công nhận tiền bối nói chẳng sai một tháng sau khi uống viên màu xanh tiểu nhân đã sổ ra rất nhiều xác dung giũ tốc cao giọng bảo bọn giáo đồ ma danh bây giờ cả người đã biết thông hề chúng đọc vậy hãy nghe lời thâm đại hiệp mà hú nhau giải tan trời là bỏ lão thần quân được rồi mấy trăm tên giáo đồ mừng rỡ đông thánh giả to rồi quan hệ quái ngựa trở về công viên đại sư thủ tọa la hán đường quan hệ nói thẩm công tử Và chương thần ý, tay không dây mau, Mà giải tan được ma đăng dao, bằng tăng vô cùng khâm phục, Tần thu trinh nhắc nhở, Hướng công, Lão ma để đi trước một bước, Chẳng định thế nào, Thuyên kỳ vòng tay hội thần kiếm, Hài nhi, Chẳng biết phải làm sao, Xin phụ thân dạy bảo, Thiên tân hài lòng, Cười sang sảng Kỳ nhi, tài chi hơn ta, làm họ thẩm lấy làm dinh dự Bất tất phải dùng dữ lễ như vậy Thu Trinh viết mình thất thố, hèn thùng tả lỗi Lão nhân gia yêu thương kỳ ca nên nói vậy, tiểu tất cần thêm hổ thẹn Cuối cùng, mọi người quyết định để không viên đại sư dẫn cao thủ lá hang đường đi sau Còn bọn Thuyên Kỳ đi đến ma âm thần cung trước Chiều ngày cuối tháng 2, sáu người đến huyện thành Kính Môn. Lão đầu các phái Bạch đạo đã nghe hoài cải, trời cho nghe kế hoạch phục kích nên núp lại hội hang. Công Luân thần kiếm kể lại việc Ma Đăng thần quân dùng kế kiếm thiền thoát xác rồi kết luận: Chắc chắn là lão ma đang có mặt ở đây, nhưng ngày mai lão có liên thủ với thần cung để đánh ngược lại chúng ta hay không thì chưa biết. Thuyên kỳ lặng lẹ, vụ thú chân và quýnh đề họ lăng vào nhà sao, không dự bàn đại sự, tắm gội xong. Thay áo, chàng gọi lăng hộ đến hỏi. Thần cung xây ngầm dưới lầm núi Kinh Môn, thì chắc phải có lỗ thông hơi. Người ở trên núi Kinh Môn đã lâu, có tình cờ phát hiện cái gì hay không? Lông hộ gài đầu suy nghĩ mà chẳng ra, quay sang hỏi lăng bảo. Vị đệ! có nhớ cái lỗ thông hơi nào hay trên đỉnh núi hay không? Bà đã quên nó ở chỗ nào rồi. Long báo đắc ý, thế mà đại ca cũng quên, chẳng phải là mé tây hay sao? Long hổ nhớ lại gật đầu kệ. Hôm ấy, thuộc hạ bà Lăng báo đi bắt thỏ thì đến chỗ ấy, thấy nó chui vào một cái lỗ vuông vức như có người đục đẽo. Lỗ này rộng độ 3 gang. Nó thuộc hạ chui vào thử, thấy đường hầm bẻ góc liên tục, lại tối đen nên phải chở ra. Thuyến Kỳ cười bảo, Điểm nay bọn ngươi dắt tà đến chỗ ấy xem thử nghe. Phái trò của mấy em thần cung trong võ lâm hiện nay rất vi diệu, không xác định là bạn hái thù. Ngoài việc trung cộ song Phật chặn đường cướp tiêu, thần cung chưa hề có hành động nào. Xâm thạm đến các bán thái bạch đạo Vì vậy chàng có thể dùng thần quanh phá hủy thần cung Chàng chỉ tìm cách xâm nhập để dò xét tình hình Đầu cánh ba, bốn người có mặt trước lộ thông hơi Ở mặt tây định kinh môn Lăng thị huynh đệ, xin trường ở nơi này nên rất thấm thuộc đường đi nước bước Thiên kỳ dặn dò Thu Trinh và bọn thuộc hạ Rồi chui vào động khẩu quyết hồ đi trước mở đường để đề phòng cạm bẫy. Vào được ba chưởng đã gặp lưới sắt chặn đường, chàng rút tiểu kiếm chặt đứt. Sau ba lần lưới mới vào đến đoạn nằm ngang rộng rãi như một gian phòng. Trên vách chi chít những đường ống đồng thông với các phòng ở dưới. Chàng vận công áp cái vào từng miệng ống nghe ngóng. Các nó đều yên tĩnh, chỉ có một phòng dưới nhất có tiếng người nhân cười dấm đải bản lạnh trên giường của tấm ca quả là lợi hại hơn hẳn cái lão vô dụng họ đính nhiều nhưng liệu chàng có sức để bồi thêm thêm một hiệp nữa chăng? Thuyến kỳ vật mình nhớ lại mấy âm thần cung có tên là tinh thánh bình nam nhân họ tống cười khấn khách hơn hai năm chẳng gần nữ nhân nay gặp phu nhân cũng là bậc phong lưu ta rất mãn nguyện dù đâu Tới sang cũng chẳng trang trường, nhưng chỉ sợ cung chủ phát hiện các đức liên minh thì ba nghiệp khó thành Giờ đây Thuyến Kỳ đã có thể đón đội giang phu dâm phụ này chính là ma đăng giáo trụ tổng linh quân và mế âm cung chủ phu nhân. dâm phụ thở dài bạo, thiếp chỉ ngại nhất là cái tên tuyết hồ công tử, gã là người duy nhất trong giỏ lâm viện được âm dương thần công là giữ trong tay một cặp chung cổ. Nếu mà gã phát hiện được cách xúc chiêu chung cổ giao thái thì chúng ta khó mà bảo toàn tánh mạng. Tống linh quân kêu ngạo hỏi: lẽ nào chung cổ lại lợi hại hơn cả ma đăng của ta? Đúng vậy, cái chiêu chung cổ giao thái giết người ngoài ba mới trưởng, uy lực khủng khiếp như sấm chớp. Nhưng tống ca đừng lo, họ thẳm không bao giờ biết bí mật này đâu. Chàng về nghỉ ngơi, chuẩn bị cho cuộc chiến ngày mai. Cung chủ hành công cũng sắp xâm rồi đó. Thuyến kỳ bò nhanh ra ngoài, kéo mọi người xuống núi, trở lại khách điểm. Đầu cánh năm, thần kiếm cho mời trưởng môn, trượng lão các phái để báo tin má đăng thần quân đã liên thủ với thần công cục phó ước giữa hai phe chỉ là cái bẩy tám gọn giang hồ. Không văn đại sư thủ tọa đạt ma đường lộ vẻ lo lắng. A Di Đà Phật. Không ngờ chúng ta đến đây với tư thế tọa sơn quang hộ đấu lại biến thành ba ba trong gọ. May mắn mà Thánh thí chủ sớm phát hiện nếu không chẳng có cách nào trợ tai kịp. Nhưng đã lỡ gần đây Mà âm thầm rút lui Thì còn gì là thanh danh của chúng ta nữa Thuyến kỳ là người hiếu thuận Trước mặt thân phụ Chẳng bao giờ nhiều lời Càng chỉ ngồi im lặng lắng nghe Thần kiếm Thẩm thiên tân Cũng là bậc tài trí Chỉ vì bị giam trong băng Mười mấy năm Nên không theo kịp những biến chuyện của thời đại Ông trầm ngắm một hồi Mới nói Theo thiện ý của tại hạ có thể thần cung cho thuộc hạ chặn đường rút quân của quần hào, để ma đăng và ma âm tiêu diệp. Vậy thì lát nữa, chúng ta sẽ không vào sơn cốc hết, mà để lại vài trăm cao thủ phục kích phía sau. Khi bọn tà ma trở mặt, lực lượng này sẽ đánh vào lưng bọn thần cung, để mở đường rút lui. Trưởng môn hoa sơn hận thiên kiếm hạ kỳ trương hỏi thêm, còn ai? Sẽ là người đối phó với Ma Đăng và Ma Âm Thuyên kỳ điềm đạm đáp ngay Tiểu bối sẽ cầm chân Ma Đăng thần quân Không cho y dở truyệt kỵ Ma Đăng thần châu Sau đó lăng hổ và lăng báo Sẽ đấu với phu thê Ma Âm cung trụ Tiện nội Tần Thú Trinh sẽ ở tuyến giữa Dùng thần quanh đối phó với bọn Hoàng Y để mở đường máu Trận này chúng ta không cần thắng Mà chỉ cần thoát thân khỏi bẫy gặp, sau này sẽ tập trung lực lượng toàn võ lâm tiêu diệt bọn ác ma. Quái cái thắc mắc, sao công tử không dùng thần quanh hạ sát ma đăng và phu thê cung chủ? Chàng thở dài trả lời, thần quanh nó chỉ có tác dụng với đám đông, và khi rơi xuống đất nó không nổ ngay mà phải sau một thời gian ngắn ngụy. Đối với cao thủ như bọn họ Trong một hai cái chớp mắt Đã tung mình ra khỏi vòng sát thương rồi Cuối cùng Kế hoạch này được mọi người chấp nhận Giữa giờ tình Quần hào tiến vào sân cốc Ai tính ý Sẽ nhận ra trong đoàn người vắng mặt Số cao thủ hàng nhất Tuy nhiên Vậy chảnh gây nghi ngờ Trường môn các phái đều có mặt Họ dừng chân trước Cửa thần cung hơn hai trường Dạ như chỉ đến tham quan cuộc phó ước. Tiến đào cổ nổi lên hùng dũng, Cửa cung mở rộng. ma năng thần quân và phu thê đinh cung chủ bước ra. Tổng lương quân, dung mạo anh tuấn, Râu ba chòm đáng nhánh, Mặt trắng như ngọc, Gò má bên trái, Có nốt quỳ xoan lớn. Lão đắc ý, ngửa cổ cười cao ngạo. Cảm tạ chiêu dị anh hùng, Đã có nhà ứng đến để xem cuộc so tài Nhưng rất tiếc bổn thần quân đến đây Là đem lòng ngưỡng mộ phu thê cung chủ thần cung Nên đã kết làm huynh đệ Tuy nhiên Để khỏi phụ lòng chứ gì Bà chúng ta sẽ biểu diễn ma đăng Và ma âm Để chứ gì thưởng thức Đính cung chủ vội nhẹ Thối phách cổ Sau lưng quần hào xuất hiện Mấy trăm gà ảo vàng Miệng ngậm còi sắc Ần Thú Trinh lập tức quay người, tung hai cái thần quanh vào bọn chúng. Hai tiếng nổ long trời làm chấn động cả sân cốc, gần kém tôm bỏ mạng đương trường, máu thịt văng nhảy y phục những tớ còn sống. Tiếng gầm la thê thiết làm náo loạn người. Quân hào như cống lốc đánh thẳng ra, kết hợp với lực lượng bên ngoài tàn sát môn đồ thần cung. Diễn biến này là mã đăng thần quân biến sắc cùng phu thê họ Đinh bước tới, định dùng ma đăng và mã âm khống chế cục diện. Nào ngờ, thuyền kỳ đã như cơn lốc phi thân lên đổng, giập kiếm quang đỏ rực xuống đầu lão. Lăng dị quấn đệ cũng gầm lên như hổ dữ, vung đao chém phu thê cung chủ. Đinh phu nhân có danh là xà yết tiến tự, võ mạnh lạc hồn chúng, nhưng đàn đấu biết hai gã này giết đạc rắn sợ má âm. Thân đau của Lăng Hổ vẫn như cuồng phong ập đến, các phăng búi tóc nữ nhân điên tự kinh hãi, rung chuông chạ đoàn, lăng báo cũng vậy, răng sạ vào hò đinh, mặc cho lão gõ thối phách cổ. Phần má đáng thần quân, lão nhận giá giết hồn trên vai chuyên kỳ, không dám khinh thường, bút trường kiếm chống đợi. Long kiếm tỏa ra sức nóng kinh hồn, báo chặt lấy đối phương, Nhưng ma đang kiếm pháp chẳng phải tầm thường, kiếm quán tỏ ảnh bạc làm lòa mắt, thiên kỳ. Chàng có muốn kéo dài trận đấu, liền dồn đủ 12 công lực dùng phép ngự kiếm quyết lấy mạng thần quân. Kiếm ảnh mang mang tạo thành trái cầu sắt hồng bóc thân hình chàng lên, đổ xuống đầu địch thụ. Thần quân cười nhạt phóng kiếm cạn đường, rồi chấp tái vào ngực đẩy ra một trái cầu lửa chói lọi Ma quang kiếm về phía Thiên Kỳ, ma đăng uy lực vô song, chạm phải luồng hồng quang của Long Thiểm, nổ vang trời. Ma đăng tắc liệm, những kiếm quang cũng nhạt màu. Song phương dội ngược ra phía sau. Thần Quân nghiến răng, chấp tay móc ra quả đăng thứ hai, lớn gấp đôi lần trước. Thiên Kỳ cầm Thanh Long kiếm vào vỏ, vung song chuẩn ra chiêu Bích Thương Vân Phi. Chưởng ảnh một xanh một đỏ, báo lấy ma đăng Lần này âm dương thần công đã suốt đủ đối, quy lực tăng gấp bội, má cầu tan đi như xương khối, trưởng quan tiếp tục ập đến thần quân. Lão tung mình lên, không tránh chiêu, cắn đầu lưỡi phun máu tươi vào chảy cầu má thứ ba, làm cho nó nở lớn lên bằng chiếc mắm đồng, quyết quang đọa hực như máu, nhuộm hồng cả xương cốc. thuyền kỳ nghe áp lực như núi, biết lão đã dùng tới sát chiêu tối hậu. Càng lạnh lùng dồn tám thành công lực vào hữu trường, vỗ một đạo kinh lực âm hàn đỡ lấy trái quyết cầu. Tạ thụ chỉ còn hai thành chấn khí, nhưng cũng đủ xạ một đạo thái ớt quy nguyên thần chỉ vào quyệt chương môn, nơi sườn bên phải của lão ma. Đớn trường hòa không cự nội quyết đăng, khí âm hàn chỉ làm giảm độ nóng. Nhưng không đủ sức, truyệt tiêu hoàn toàn trái cầu khủng khiếp. thuyền kỳ bị dăng hơn trường. Máu miệng phun thành vòi Nhưng thần quân Cũng bị chúng một chị Cách quyệt chương môn một lóng tay Lào đau đớn gào lên Ôm bụng tung người đào tạo Thuyến kỳ vẫn còn đứng dựng Đưa tay lau máu miệng Chầm gại bước đến đấu trường Của quân đệ họ Lăng Và phu thê cung chủ Hai gà điếp đang bị đối phương áp đảo, Nhưng vẫn liều chết xông vào Đính thắng bình thấy thần quân Bị tiết hồ công tử Đánh trọng thương bỏ chạy gung sợ trong lòng, nãy thấy chàng bước đến, vội đánh giỡn một chiêu, kéo tay phu nhân chạy vào thần cung, đóng chặt thạch môn. Quần hào định nhân cơ hội này phá cửa thiếu hủy thần cung, nhưng thiên kỳ xua tay. Thần cung kiến trúc gác rối như mê trận, chưa vị vào đấy, chỉ là mồi cho ma âm. Vừa dứt lời, chàng học máu ngã vật xuống. Cung luôn thần kiếm kinh hại chạy đến bế sóc ái tử lên phi thân chạy về phía huyện thành gần ngàn hào kiệt cũng kéo theo sau ba trăm áo vàng đã bị giết sạch nên bọn thần cung không hề biết chuyện thuyền kỳ trọng thương dưới tay ma đăng thần quân nhưng để bảo vệ tuyết hồ cống tử quái cả dẫn đường đưa bọn thần kiếm đến một gia căn ở phía nam huyện thành kinh môn không văn đại sư Yêu cầu anh hùng các lộ máu chóng rút khỏi khu vực này, chỉ lưu lại hơn trăm cao thủ lá háng đường và 50 kiếm thủ vỏ đan để cảnh giác Gia Trang trong lúc thiên Kỳ dưỡng thương. Trang trụ bạch Gia Trang chính là tráo gục của quái cái nên rất quan hệ đón tiếp quân hào. Lào dành một căn phòng thoáng mát cạnh quá viên cho Thiên Kỳ, thần kiếm đặt con lên giường, cởi ảo, thấy trước hồ vẫn quấn quấn dai. Ông nắm cổ, gỡ nói ra, nhưng lạ thái, tiểu hồ nằm im như đã chết. Thu Trinh bồng lại xem xét, thì thấy miệng nó rị máu, hơi thở, yếu ớt. Nhìn lại chuyên Kỳ, ngực chàng đỏ lửng như máu, nhưng hai vai vẫn trắng tinh Nàng hiểu rằng, chính là Tiết Hồ đã hứng chịu một phần công phá của trái quyết cầu. Nếu không, trượng phú nền khó mà toàn mạng Thần kiếm bước sang một bên Nhường chỗ cho đọc ý chương thúc Ông bắt mạch rồi thở dài Sức mạnh của huyết đăng thật là khủng khiếp Dù tuyết hồ đã chịu bớt một phần Mà phủ tạng của Thuyên Kỳ cũng bị sai lệch vị trí Tâm mạch tổn thương rất là trầm trọng da mà còn cổ chuyển phản hồn Thì mai ra cũng u được Thẩm Thiên Tân mừng gỡ bảo lần trước kỳ nhi lấy chậm của trương huynh 10 viên tiểu đệ chỉ dùng hết 7, còn 3 viên trong ao lão vừa nói vừa rút ra lọ ngọc dao cho trương thúc đọc ý mừng rỡ bảo thuốc trinh lấy nước rồi cho thiên kỳ uống ngay hai viên lão dùng kiếm vàng cắm vào các huyệt đạo trên thân thể để thúc đẩy dược lực ba cánh giờ sau lão thấm mật thấy máu huyết chàng đã điều hòa thở phào nhẹ nhõm lão suy nghĩ một lúc rồi đưa linh dân cuối cùng cho thu trinh thần việc nỡ hãy cho tuyết hồ ứng viên vượt hoàn này đi nó xứng đáng được hưởng vì nó đã chịu đòn giùm chủ nhân hơn nữa nếu không có tiểu hồ thì thuyền kỳ sao còn có thể mang danh tuyết hồ công tử được nữa thu trinh mừng rỡ Tán nhanh viên phản hùng đang pha nước đổ vào miệng con thú. Chỉ một khắc sau, nó đã hồi phục. Nhảy ngay lên giường, đẩm bên Thuyên Kỳ lĩm mặt. Rít lên từng tràn, nhưng muốn gọi chàng tịnh lại. Về căn bản công lực của con lung thần kiếm, cùng nguồn gốc với Thuyên Kỳ, nên chương lão đã yêu cầu ông truyền chấn khí cho chàng. Thầm thiên tân, không ngưng dồn nội lực vào cơ thể của con trai, giáp chàng hồi tịnh. Hoa Nghiêm, một khắc sau, chàng mở mắt nhìn mọi người, thấy thú Trinh đang âu yếm nhỏ lệ, chàng mỉm cười bảo: "Đã có mà thiên hạ dễ nhất thần ý ở đây, mà nương tự còn lo lắng sao?" Dương Thúc nghiêm mặt nói: "Nếu mà không có tiểu hồ chịu một phần sức công pháp thì đám mặt công tử đã đứt đoạn rồi." Dẫu qua đả tế thế cũng không có thể cứu vãn nỗi đi đâu. Thuyền kỳ chấn động, ôm tiểu hồ vào lòng vuốt ve, hỏi lại họ Trương: "Xin tìm bổ cho biết, vợ công của tiểu bối, chừng nào mới có thể khôi phục hoàn toàn? Và vì sao đã có ám thương thần công hộ thể mà tiểu bối vẫn bị huyết đăng đả thương?" Độc y trầm ngắm một lúc rồi thở dài đáp: Chuyện này Lão Phu cũng không biết chắc, cứu được sinh mạng công tử là nhờ có hai viên củ chuyến phá hồn đăng. Nhưng liệu 6-7 ngày chân ký có thông suốt hay không cũng là câu hỏi. Còn về nội lực của Quyết Đăng thì Lão Phu cho rằng đây là một loại tà pháp quỷ dị có một không hai. Quyết Quang đã xuyên qua lớp cương khí mà phá quỷ cơ thể đối phương, nếu là người khác. Thì đã tan mạng từ lâu rồi Thuyên kỳ biến sắc gượng cười Mất hết võ công Thì cũng chẳng có sao Chỉ buồn là chưa dựt trừ Được cái tên ác ma Trừ hại cho võ lâm Cô luôn thần kiếm nghe lời chính khí Một lòng một dạ Vì đại cuộc của con trai Dơ ngón tay cái khen Kỳ nhi hùng tâm giảng trượng hết lòng chống đỡ võ lâm, đàn mạc đại trưởng phu à rất là đẹp lòng. Thông văn đại sư gốc lòng. Thẩm công tử là một cá nhân thiên tướng lẻ nào, là chịu cảnh eo le. Xin cứ bình tâm tĩnh dưỡng. Nhưng đất này qua gần thần cung, chúng ta không thể ở lâu được. Bang chủ cái bang quái cách bậc kỳ thường, vuốt râu nói: Thẩm phu nhân đã đến Chiếc Giang, có lẽ chúng ta nên đưa Thuyền Kỳ đến đây. Mà Giao thế mạnh người đông, bọn tà ma chắc không dám đến quay nhiễu đâu. Thần kiếm tán thành ý kiến này, mờ sáng hôm sau, đoàn người ấm tầm lên đường đến tổng đàn má giáo ở Chiếc Giang. Thuyền Kỳ còn yếu, không cởi ngựa được nên phải nằm ở trong kiệu để hai gã họ lăn khiêng đi Đường dài hơn ngàn dặm, các tăng lữ thiếu lâm và kiếm thủ võ đan Cũng phải chung sức thay phiên thiên kiệu để bảo đảm cước trình Tám ca thủ này đều được thiên kỳ cứu thoát khỏi cảnh si ngốc Vì ma đăng nên rất kính đến chàng Thề xả thân bảo vệ cho tuyết hồ công tử Mỗi ngày đi được hơn trăm dặm Nên chỉ đám ngày sau đã đến núi Thiên Thai. Hánh nữ Lý Nhật Đồng và ba nàng dâu đã đến trước 4 ngày. Họ vô cùng lo lắng khi thấy Thiên Kỳ bị thương. Hải Cáng Văn Kiều, Lý Ban Chủ và Vô Nhân Cao Hứng vì gặp mặt hiền tế thẩm thiên tần nhưng cũng không giấu được vẻ ưu tư trước bệnh tình của ái tôn. Thiên Kỳ được bốn môn tử đưa vào phòng. Tiểu Lan nhìn nét mặt xanh xao của Trịnh Khu, lệ nhỏ ròng ròng. Chàng an ủi và hàn quyên một lúc lâu rồi bảo: "Đã đến lúc ta phải thử xem công lực của mình có thể hồi phục được hay không. Các nàng hãy lui ra đi." Bốn nữ nhân bước ra đóng cửa lại, nhưng vẫn đứng ngoài hồi hộp chờ đợi. Ai cũng hiểu thầm rằng chàng là người phiêu võ, tính cách anh hùng nếu không khôi phục được võ công, trở thành kẻ thường dân yếu ớt sẽ khiến chàng đau đớn tột cùng. Thu Trinh lén nhìn qua khe cửa quan sát cuộc hành công của vua quân. nửa khắc sau, nàng thấy thiên kỳ nhăn mặt đau đớn, mồ hôi chảy ướt đẫm, cuối cùng chàng học ra một vũng máu, rồi ngã vật xuống nền. Thu Trinh kinh hải đạp tung cửa chạy vào, miệng thét lên. Thiên Lang, mau đi thỉnh thương thần y. Nàng đỡ thiên kỳ dậy để chàng ngồi tựa vào lồng. Nàng nghe hơi thở chàng yếu ớt, bỗng say lệ. Tuấn Công, Tuấn Công đừng bỏ bọn tiếp nha. Minh Phụng và Tiểu Lan bỗng đủng tai chân, ngồi sụp xuống trước giường, khóc nức nở. Thần kiếm và mọi người ập vào phòng, đọc y, nắm tay thăm mặt, biến sắc. Điểm nhanh vào các huyệt, lương sông, thần trùng, hoa cái đang trung trước ngực thuyên kỳ, rồi bẻ chàng đặt ngồi xuống đất, quay lại bảo: "Phiền Lý Băng chủ, dùng thiên ma u công truyền vào huyệt mệnh môn, còn thẩm đại hiệp truyền thái ức can khí vào huyệt khí hải." Hai người máu mắng làm theo lời họ trương, một cánh giờ sau, mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả y phục, thuyên kỳ dần hồi tịnh. Trương Thúc Đã kê toa cao cho thánh nữ, bà gạt lệ bước mau. Những ngày sau đó, Thúy Kỳ im lặng chẳng nói một lời nào, và nét thống khổ chất chứa đầy đôi mắt. Chàng ăn ít và nhường như muốn dùng gù để tự giết mình. Bầu không khí nặng nề, u ám ngự trị núi Thiên Thai. Bốn nữ nhân đã tiêu tốn biết bao nước mắt khẩn cầu. Mà không cứu được chàng khỏi niềm tệt vọng. Một đêm nọ, mọi người đều trở về phòng riêng. Tần Vũ Trinh bước vào phòng Thiên Kỳ. Trong tay nàng là thanh tiểu kiếm sắc bén. Thiên Kỳ đang trần trọc, nằm ngỡ mặt lên nhìn trời. Vũ Trinh kêu ánh đèn, bước đến bên giường ngẹn ngào nói. Tướng công, chàng thường nói, bật trưởng phu xem cái chết nhà tự lâm hồng thế mà nay chàng lâm vào cảnh hoạn nạn đã vội mất đi khí phách anh hùng đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng vì chàng là tổ phụ của mẫu phòng thân bằng hữu thay thiết phải thương tâm khung súc hóa ra chàng chỉ là kẻ bất hiếu bất nhân bất nghĩa thiếp không thể nhìn chàng đau khổ thế này mãi bây giờ thiếp mượn thanh kiếm này tự sát lời chàng ở trốn hoàn toàn. Từng lời nói của nàng Như nhát búa đập vào trái tim mê muội của Thuyên Kỳ Chàng quái lại thấy ái thê hoa dung uồn dục hốc hác, hai hàng lệ tuôn mang. Đang dơ cao tiểu kiếm đâm vào ngực. Thuyên Kỳ nghe như có luồng điện chạy ngang người kinh hãi chầm dậy thét: Đừng thu trinh, ta biết lỗi rồi. Thu trinh xúc động. Buông rơi tiệu kiếm, nhào đến ôm chàng khóc vùi. Thuyến kỳ buốt tóc nàng tạ lỗi Đúng như nàng nói, ta quả là kẻ chẳng ra gì, không xứng đáng làm bậc trượng phu Mai nhờ nàng liều thân đem cái chết ra thức tỉnh ta. Nương tựa quả là bậc kỳ nữ hiếm có trên đời. Tiến thét của Thuyến kỳ đã làm kinh động mọi người, họ chạy đến kiếm kiếm cạnh chàng và thu chín ôm nhau khóc thở phào chút đi gánh nặng. Thuyên Kỳ vội buông ai thê, bước xuống giường quỳ nói: "Kỳ nhi bất hiếu, bất nghĩa, khiến chư vị trưởng bối và thế thiếp thương tâm tồi đáng muôn tha." Thánh nữ bước đến đỡ chàng lên an ủi. Kỳ nghe bỏ công cái thế, đột nhiên mất hết công lực, đương nhiên còn sẽ thấy đau khổ. Này con đã tỉnh ngộ rồi, chúng ta không ai trách con đâu." Thẩm Thiên Tân thấy tiểu kiếm nằm láng lóc dưới chăn giường, ông hiểu ngay cơ sự, cảm kích nói: "Kỳ Nhi, có phải Thu Trinh đã dùng cái chết để thức tỉnh được ngươi không?" Giang sợ hãi cúi đầu thưa: "Bẩm thủ thân, dính tần nương đã làm việc ấy." Thu Trinh thẹn thùng trước cái nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Thánh nữ ôm lấy vai nàng Âu yếm bảo, Không ngờ, tính cương liệt của con lại có tác dụng với tên ngốc cười như vậy. Mọi người bật cười vui vẻ rồi rút lui Thu Trinh cũng đi theo, nhưng bị ba nàng kia đẩy ngược lại. Pháp Lan cười phúc khích nói, Tần Thư, Tần Thư đã có lòng cứu vớt tướng công, Sao lại nửa đường bỏ dở Đêm nay, Tần Thư sẽ hậu hạ chàng cho chu đáo. Nếu không bọn tiểu muội chẳng tha cho đâu Dứt lời Họ khép chặt cửa lại Thu Trình bảng lạng đến lên thiên kỳ nói Đêm đã khuya Xin tướng không nghỉ ngơi cho khỏe Chàng đã hoàn toàn thấu hiểu bổn phận của mình Đối với những người thân Nên vượt qua được nỗi thất vọng Của kẻ anh hùng mạt lộ Chàng miệng cười bảo Dù ta mất hết công lực Nhưng vẫn là một nam nhân cường tráng Lẽ nào Nàng có thể ngủ được khi ở bên cạnh một tuyệt đại mỹ nhân như nàng sao? Chàng siết chặt nàng vào lòng, tìm đến đôi môi nóng bỏng đợi chờ. Thu chân khát nhận lấy nụ hôn, hai người quấn lấy nhau, bù lại những ngày hoa. Thuyền kỳ mừng thầm vì thấy mình vận dụng mạnh bên bị chống chuyện ái ân và càng về khuya càng sung mãn. Dường như Thu Trinh đã tiếp cho cơ thể chàng luồn sinh lực mới. Phần Thu Trinh, đến sáng, nàng kiệt sức, chìm vào giấc ngủ nặng nề. Hôm sau, nàng tỉnh dậy rất trễ và nghe người mệt mỏi như một trận ốm nặng. Thuyến kỳ thấy thần sắc ái thê xanh xao nên gạn hỏi. Nàng thú thật tình trạng cơ thể mình, nhưng an ủi chàng. Có thể là do mấy ngày qua thiếu ngủ vì lo lắng cho chàng. Đêm sao Lạc Thách yêu cơ tư không Bách Lan kề cận với chàng Và cũng đắm vào tình chàng như vậy Thuyên Kỳ là người thông tuệ Nhận ra có chuyện không ổn Chàng cho mời đọc ý đến kể lại sự việc Ông thắm mạch cho chàng và hai ái thê Rồi cáo mài nói Theo mạch lý, Lão Phu nhận thấy âm nguyên của hai vị phu nhân đây Bị tổn thương rất nặng Trong khi âm khí trong người công tử lại có dấu hiệu vượng lên. Hiện tượng này giống như người dùng thuộc thái bộ vậy. Nếu tiếp tục chỉ e các vị phu nhân cạn kiệt âm nguyên mất hết công lực. Thông kinh cắn môi hỏi: "Nhân xin hỏi chư thiền bối, liệu âm nguyên của bốn chị em tiểu nữ có đủ để khôi phục dọ công của tướng công hay không?" Trương lão mỉm cười Lát đầu, Lão Phu biết chứ gì điều quyết hy sinh vì phu tướng, nhưng rất tiếc, phải cần có một trăm nữ nhân có công lực ngang với nhị dị. Thuyên Kỳ nghiêm mặt nói, trước tiên xin tiền bối tìm cách hồi phục âm nguyên cho hai tiện nội, còn ý của trần Nương là không bao giờ có thể chấp nhận được. Trương Lão gật đầu, chuyện phục vượt không phải là khó, nhưng Lão Phu xin hỏi có phải công tử trong mấy ngày qua luôn nghe cơ thể nông rực chàng gật đầu đọc ý trầm ngâm một lúc rồi mới nói nếu tìm được núi nơi nào có khí chí âm thì có thể có cơ hội phục hồi chân lực cho công tử thiến kỳ có được niềm hy vọng vui mừng cũng xiết nhưng băn khoăn thiên địa mên mông biết tìm đâu nơi ấy Bỗng từ ngoài có tiếng lý giáo chủ ngoại tổ của chàng có đây, nhưng chẳng hiểu phục duyên của kỳ nhi có đầy đặn hay không thuyền kỳ vội đứng lên thi lệ, ngoài ngoại tổ còn có song thân chàng An tỏa xong, lý bách nghiêm giọng nói Hậu sơn của thiên thai có một nơi gọi là âm phong động Đây chính là thánh địa của ma giao, cất giữ hài cốt các vị giáo chủ Nhưng tám chục năm trước, viên tị hàng Châu đột nhiên thất lạc, nên bọn ta không có cách nào vào được nữa. Vì vậy, di thể của sư phụ ta đành phải trong cạnh cửa động. Trong ấy, những luồng gió âm hàn thổi suốt ngày đêm. Ai đi vào, mau đông lại mà chết, đang gọi là nơi chi âm trong thiên hạ. Đọc y nghe xong, quay sang hỏi thuyến kỳ nghe nói công tử đã từng nuốt nội đan của địa long vào bụng chuyện ấy có thật chăng chàng gật đầu xác nhận đúng vậy nhưng tiểu bối chẳng thấy có tác dụng gì cả độc y mỉm cười lắc đầu địa long nội đan là vật chí dương tất phải có khi khi âm mới trung hòa được để phát huy hiệu dụng số thủy xà mà công tử ăn trước trưa đủ âm tính để làm tan hết nội đan. Chính vì vậy, khi công tử tiêu tan nội đan mới hút âm nguyên của nữ nhân. Này đã có âm phong động, nội đan sẽ giúp công tử hút khí âm hàn của linh địa phục hồi và tăng tiên công lực hơn xưa nhiều. Trưa hôm đó, mọi người tập trung ở hậu sơn, hội họp tiễn thuyên kỳ nhập động. Chàng chậm rãi bước vào, cố chịu đựng những luồng gió ngày càng giá lạnh. Giá thịt có cảm giác như bị kim châm, dao cắt, nhưng huyết mạch vẫn lưu thông bình thường. Chàng cắn gan chịu đựng, lấy từng bước hết đoạn đường hơn 10 trượng, đã đến một thạch động rồng lớn, đặt mười mấy cổ quan tài của các giáo chủ đời trước ở giữa là một bức tượng đá đen tạc hình một người ba tư, đầu quấn khăn, một tay cầm đuốc tượng trưng cho ma quỷ, một tay chỉ thẳng vào trong. Thuyền kỳ thấy dường như cuối động của ánh thanh quang lập lảnh sáng sủa liền tiến vào. Dưới ngoại cột của chàng có dặn rõ rằng ngay cả người có cầm tỳ Hàn Châu cũng không dám vượt qua tượng tổ sư hai tượng. Vào trong Hang phóng lạnh lẽo, gấp mấy lần đòn bên ngoài. Cái chân tê cứng, bước đi rất khó khăn. Nhưng không hiểu sao chàng như bị ảnh thanh quan cuối đường giận dỗi, nên vẫn cắn răng, vẫn bước. Thuyền kỳ và âm phong động đã năm ngày đêm mà vẫn chưa trở ra. Nỗi lo sợ đè nặng tâm trí người thân của chàng. Thánh nữ thấy mấy nàng dâu suốt ngày đêm chờ chập bên cửa hang. Ăn ngủ không yên, dung mạo hốc hác, liền trấn an. Kỳ nhi có mang theo lương khô đủ dùng cho mười mấy ngày. Hơn nữa, việc lệnh công không phải một sớm một chiều mà xong. Tất cả chúng ta hãy về nghỉ ngơi, chỉ cần cho lăn hổ lăn báo túc trật nơi đây là đủ rồi. Mọi người tán thành, đi mấy về phòng nghỉ ngơi, chứ không chờ nữa. Cuối kênh ba, một bóng u linh từ trong âm phong động lướt ra như một ánh sao băng người này thấy anh em họ lăn nằm ngã phô pho cạnh cửa động Mỉm cười rồi phi nhân vào phía hậu sảnh tẩm đàn đám giáo chúng tuần điếm không có cách nào phát hiện được nhưng khi bóng u linh đến trước cửa phòng thì quả nhạn tuyết hồ đã đánh được hơi của chủ nhân luồn khỏi vòng tái tầng nương phóng ga nhảy lên vai chủ nhân vít lên mừng rỡ thuyền kỳ dội gá hiệu cho nó im lặng Chàng nhẹ nhàng bước vào, ánh đèn léo lét cũng đủ soi ánh sáng gương mặt kỳ lạ của Thuyên Kỳ. Da thịt của chàng dường như chống suốt để lộ phần xương mặt và những gân máu trần trịch. Mái tóc xanh giờ đã bạc trắng, đôi tròng mắt màu đen trở thành xám vàng. Chàng cứu ánh sáng đèn soi mặt vào chiếc gương đồng, cố nén cảm giác ghê tởm trước dung mạo quái đản của mình đối bàn tái chàng cũng vậy nhưng đốt xương lộ rõ như không hề có giá thịt phủ che thuyền kỳ bụng một đạo chỉ phong điện quyệt thu trinh rồi viết phong thư dài để lại chàng cúi xuống hôn lên trên má nàng mùi giá thịt nồng nàng quen thuộc khiến chàng động tình thổi tắt đèn kêu lên giường ôm lấy thân hình nóng ẩm mềm mại của ái thê Thuyên kỳ cởi bỏ y phục của hai, rồi giải quyết cho nàng. Thu trinh tịnh giấc, nhận ra mình đang lọt lồ nằm trong vòng tay trường phu. Mừng gỡ, định hỏi han, nhưng đôi môi đã chặn lại. Thuyên kỳ hào hức vút ve hôn hít và ải ân như điên cuồng. Thu trinh sung sướng liềm trong cảm giác tột cùng. Bả khác sau hai người rời nhau mặc lại y phục. Thu Trinh e thẹn hỏi: Thiếp nhớ rằng chàng không bao giờ chiếu tắt đèn khi gần ngủ bọn thiếp. Sau hôm nay chàng lại thích bóng tối. Thuyền kỳ thở dài trầm giọng nói: Đời ta từ nay chắc mãi mãi phải chìm vào bóng tối mà thôi. Dứt lời, chàng bất ngờ điểm nguyệt ngụ ái thế, rồi xách kiếm ra khỏi phòng. Chàng lần lượt vào phòng bá nàng kia. Ngắm nhìn lần cuối, đến cửa phòng phụ mẫu chàng quỳ xuống lại tạ, rồi bắn mình vào điểm tối. Sáng ra, thu trên tỉnh giấc, không thấy thiên kỳ và tuyết hồ, sợ hãi nhìn quanh, thấy lòng kiếm và hành lý chẳng còn. Trên bàn là tờ giấy hoa tiên, nàng chụp lấy xem, rú lên thất thanh rồi ngất liệm, tiếng thét của nàng đã làm kinh động bọn Bách Lanh. Họ chạy sang đỡ Thu Trinh đặt lên giường Rồi gỡ lá thư ra đọc thử Ba nàng ôm nhau khóc tức tử Phu thê thần kiếm và đọc y bước vào Trương Trúc nhanh chóng thăm mạch cho Thu Trinh Ông câu mày suy nghĩ Thánh nữ thấy vậy, lo lắng hỏi Bệnh tình Thu Trinh có gì khiến thầy y phải khó nghĩ như vậy Họ trương mỉm cười đáp Thần nướng ngất, vì xúc động, chứ không có gì gọi là nguy hiểm đâu. Nhưng lão phu chỉ lấy làm lạ, là sao âm nguyên của nàng cực kỳ xuống mãn, công lực đã tăng tiến lên gấp bội. Phân phụng gạt lệ, dân lá thơ của thuyền kỳ cho thần kiếm. Lão gia, đây là thơ của kỳ ca lưu lại đêm qua. Thẩm thiên tân giật mình, nhận lấy xem, rồi thở dài nói, kỳ nhi liên tục gặp cảnh thương tâm, thật là đan tội nghiệp. Ông đưa cho thánh ngữ và đọc ý cùng đọc. Chư lão dậm chân tiếc núi, quay sang hội Tần Thu Trinh. Ở đây toàn là người thanh lão phu hội, có phải đi qua thuyền kỳ và điệt nữ có gần gũi nhau phải không? Thu Trinh thẹn thùng gật đầu, lão hỏi tiếp: Có phải giờ đây điệt nữ nghe cơ thể thư thái sung mãn gấp bội ngày thường phải không? nàng lại gật đầu, trương thúc vuốt lau bảo Thẩm công tử vào âm phong động, dùng hàng khí chi âm của khối dạng niên hàng ngọc làm tan nội đan của địa long trong người. nhưng do âm khí quá mạnh nên làm da thịt bị mất sắc tố, để lộ gân cốt nên dùng mạo hơi khó coi y mặt cảm. Về dẻo quái dị của mình mới bỏ đi Thực ra chỉ cần gần thế thiếp Truyền bớt âm nguyên cho họ là hồi phục Như đêm qua, Thụ Trinh đã thu được lợi ích Không phải là nhỏ Bác Lan u sầu hỏi thánh nữ a nương chúng ta phải làm sao để chèn biết chuyện này Nhật Hồng an ủi các nàng dâu ta sẽ nhờ ban chủ cái bàn Thông báo khắp giang hồ lời nhắn cho Kiện Nghi rằng mình chẳng đoán tìm được phương pháp chữa trị. Dù Kiện Nghi có bệnh mật thì với tiếng hồ trên bay, khó gì không tìm được. Đã có chú ý, mọi người yên tâm phần nào. Thu Trinh được sự đồng ý của cha mẹ chồng, đã cùng Lăng Hổ Lăng Báo lên đường đến Lạc Dương gặp quái cái, nhờ ông giúp đỡ việc tìm thiên kỳ. Hết hồi mười một, xin mời các bạn đón nghe hồi mười hai một ngày thường đêm.